Tiết Nhân Quý Trinh Đồng Hồi thứ 25 Thiên Tiên Cốc Nhân Quý Thỏ Khốn Khi ấy kính đức mởng rỡ vào nự dinh, tâu vua rằng Hiền thần Nhân Quý đã tìm ra, tô bệ hạ rõ Nói rồi đọc các điều trương hưởng đã khai cho vua nghe Tử Mậu Công thất kinh mà rằng, Nếu Nguyên soái làm vậy, Thì Trương hưởng mưu hại nhân quý, Chứ chẳng không. Kính Đức nói, Nếu Trương hưởng có mưu ấy, Thì ngày mai sao dám thấy mặt tôi. Mậu Công nói, Nguyên Xoái bất thồng lắm, Như nó hại rồi thì lấy ai làm chứng. Bằng Nguyên soái có đối lại với nó trước bệ hạ, Thì nó tâu rằng, Thật không có nhân quý. Bảy Nguyên Soái đánh nó, nó khàn cho đỡ đòn, chừng ấy, Nguyên Soái lấy cớ gì nói với nó, có phải là Nguyên Soái nóng nảy hại Hiền Thần không? Thái Tông vội hỏi rằng: Chẳng hay tiên sinh có kế chi cứu đặng Hiền Thần không? Mạo công liền đánh tay rồi thưa rằng, "Tuy vậy mà không sao, có thần tiên đến." Thái Tông nói: "Nếu vậy Thật may cho quả nhân đó Huất trì nghe quân sư phân giải Thì giận lắm Nói thầm rằng Như trương Hường không đem nhân quý ra Thì ta nguyện đánh chết nó cho đã giận Nói về trương Hường Về dinh mặt mày tái ngắt Nói không ra lời Các con thất kinh thưa rằng Cha có việc chi mà thất sắc vậy Sĩ quý ngồi thở hồi lâu Rồi nói rằng Không xong rồi, bọn này chắc chết. Việc nhân quý bại lộ rồi. Hôm nay nguyên soái gạt cha qua dinh người mà đánh cha hỏi việc ấy. Cha đã khai thật. Nếu bây giờ không đem nhân quý già thì chết. Bằng đem ra thì tội mạo công chẳng toàn mạng. Mấy con thưa rằng, Như cha chịu đem nhân quý ra thì sao cho tiện, chi bằng cha gạt chúng nó, giết hết cho mất dạng. Dầu cho đối lại trước mặt bệ hà Thề cha tâu rằng Việc ấy chả không biết Bởi nguyên soái đánh đau quá Nên chịu đỡ mà thôi Như vậy ắt khỏi tội Trương Hưởng nói Các con nói có lý Vậy thì mau kiếm kế chi kiến đáo Gọi bọn nó đi Để trễ không đặn Hà Tôn Hiến nói Phía sau đây Có một cái hàng kêu là Thiên tiên cốc Vào đặng mà không có đường ra Nếu gạt đặng chúng nó vào đó Rồi ở ngoài chất lửa mà đốt Thì ắt chúng nó chết và biệt tích Quỷ thần không rõ đặng Cha xem cái ấy đặng chăng Trương Hường mừng rỡ khen hay Sai kẻ tâm phúc lên sửa soạn trên hang ấy Còn cha con dẫn nhau tới rình tiền phòng Kêu anh em tiết lễ mà rằng Tiết tướng quân ơi Việc khốn tới rồi Bởi ta thấy nguyên soái đi rình gặp ngươi, nói chi không biết. Mà hôm nay, người bắt ta mà đánh, dạy đem dâng bọn ngươi, vì vậy ta cho ngươi rõ. Thôi, ta đành chịu một chút khó, chứ không đành để bọn ngươi bị hại. Cách đây mười dặm, có một chỗ kêu là thiên tiên cốc, rất là kín đáo. Bọn ngươi hãy theo ta lên đó ở ít ngày thì vô can. Chờ ta làm sớ tâu vua báo kiết cho bọn ngươi, rồi sẽ cho người đến dước, thì không sợ gì nữa. Nhân quý Hoàng Kinh thưa rằng, Lão già có lòng che chở anh em chúng tôi đội ơn muôn thuở Rồi đó kêu tên mấy anh em, lấy đổ binh khí và pháp bảo, tùy tùng lên ngựa theo Trương Hưởng đến Thiên Tiên Cốc. Khi đến nơi, cha con Trương Hưởng dẫn vào hàng đá nghỉ ngơi, Bọn tiết lễ rất ngựa vào trong hết. Nhân quý vào hang rồi. Trương hưởng kêu người vác cây và đá lấp cửa hang và châm lửa chung quanh mà đốt. Nhân quý đi giết đến một chỗ vuông vức đặng 10 tầm. Bốn phía đá dựng chập trồng, mười phần hiểm trở. Mấy anh em đang ngồi cùng nhau than thở, bỗng thấy lửa cháy bốn phía dần dần. Mấy anh em thất kinh, trường ấy mới biết Trương hưởng bất nhân. Châu Thành nổi giận nói. Đại ca tin trương hưởng lắm, nên mới đến nỗi này. Bây giờ lớp hang rồi, làm sao cho đặng? Nhân quý nói, Ta rẻ đâu nó lỏng lang dạ xói như vậy. Này mới rõ, nó là thằng gian thần đại ác, Dùng mưu hiểm hại mình mạo công bấy lâu, Nay lại hại ta nữa. Mấy người đường lúng túng, Thì nhân quý sực nhớ, Ngày trước cửu thiên huyền nữ cho cái áo thủy hỏa bào, Thì cả mừng kêu anh em dặn rằng Mấy anh em mau lên ngựa Có phép của tiên cho bảo toàn tính mạng đặng Chính anh em và ngựa chen trúc che chung cái áo ấy Nói về chương hưởng Trước khi đem bọn cứu cá đến Đã sai người tâm phúc Đặt ở trên núi những diêm sinh Cùng hỏa pháo và thột dầu cháy bốn phía Bởi vậy khi châm lửa đốt Thì trong ngoài đều có lửa cháy Khi lửa cháy gần đến chỗ bọn cứu cá ngồi, thì chín anh em đều hoảng sợ, nghe tiếng kêu rầm. nhân quý bọn người chớ sợ, phải nhắm mắt lại, chừng nào nghe lặng gió sẽ mở mắt ra thì khỏi chết. Anh em nghe nói mừng quá, biết có tiền cứu, đều nhắm mắt lại, quả nhiên có một trận gió làm cho chín ngựa đi vụn vụt. Dài lâu anh em nghe lặng gió liền mở mắt ra xem, thấy một gói cao sơn rừng núi mịt mù, 9 người chuyện vãn chờ cho đến sáng. Dạng ngày nhân quý nói: “Cỗ này không có nhà cửa, biết lấy chi độ nhật, chi bằng tìm đến động mọc Quanang cho đặng. Vương Tâm Hạc nói: “T phải lần xuống núi gặp ai hỏi thăm xem. Mấy anh em khen phải, đi đặng năm dặm đường, xảy gặp một lão bà, đầu bạc phơ phơ, tay cầm gậy đi lại, chín anh em xuống ngựa thưa rằng: lão bà dừng gót cho bọn tôi hỏi thăm vài lời." Lão bà dừng lại, mấy người nói: "Bọn tôi là tướng tướng phò Thiên tử Trinh Đông, rồi bị lạc ở giữa rừng này, không biết đường về Độc Mộc Quang, xin bà chỉ giùm làm phước." Lão bà nói: "Nếu vậy các quan là tướng đại đường Mà mụ mắt kém không rõ Và chăng từ đây xuống độc mọc quang Còn hơn 500 trăm dặm nữa Mà đường khó khăn lắm Xin các quan chớ chê thảo xa Theo mụ đến đó nghỉ ngơi Dạ ngày đi mới kịp Nhân quý cảm tạ vâng lời Cùng anh em theo lão bà đi hồi lâu Đến một động Vào trong tối tăm mổ mịt Khi qua chỗ ấy lại thấy hoa cỏ thơm tho Coi như tiên cảnh Đi hồi lâu tới một cái động bằng đá, cao hơn trăm trượng, xung quanh hoa thảo đổ mùi, trên cửa để ba chữ, tàng quân động. Lão bà nói, đây là nhà ta, xin mời chư vị vào an nghỉ. Chính anh em đều cột ngựa rồi đi thẳng vào ngồi nghỉ. Nhân quý đứng dậy, vòng tay thưa với lão bà, tên họ là Chi. và có con cháu hay không mà ở nơi hưu quạnh như vậy lão bà nói Ta họ Tiên từ nhỏ ở chỗ này cha mẹ mất sớm chẳng có anh em bà con chi hết có một mình ở đây tu luyện nay đã 180 tuổi đêm hôm qua ta nằm mơ thấy huyền nữ nương nương dạy rằng ngày nay có cữu cá hỏa đầu quân mắc nạn mà có người cứu khỏi đem đến giường này Người bảo ta đi tiếp dước, đem lại tàng quân động này mà ở. Chỗ này là tiên cảnh, không ai đến đặng. Chư vị hãy an lòng, ở đợi ít ngày. Cho ta đi thăm dọa, coi chừng nào xuất đầu đặng, thì ta trở lại đem chư vị ra, mà kiếm công lập nghiệp. Đây có hai thùng bằng đá, thùng này là gạo, thùng này là rượu. Ăn uống hết lại lấy, ngàn năm chưa hết. Còn chư vị nào muốn ăn thịt, thì đằng trước đây có một chỗ kêu là mãng quân sơn, hiệu này cầm thú rất nhiều, săn bắn đem về ăn cũng đạn. Lão bà nói rồi, chính anh em nhân quý đồng lại tạ, lão bà từ giã ra khỏi cửa động, đằng vân đi mất. Nói về cha con Trương Hưởng, ở giữ thiên tiên cốc cả đêm, dạ ngày thấy cây cối cháy hết, đó là bọn nhân quý hóa ra cho rồi, bèn kéo nhau trở về. Khi về gần Tây Kinh, xảy gặp lệnh tiễn từ Mộ Công dạy rằng: "Mau Tuấn Bình đánh Tam Quang Việt Hộ Thành, như thắng trận thì khỏi tội mà lại đặng thăng thưởng." Chương Hương đặng lạnh mừng lắm, nói rằng: là quân sư có làm tốt cứu cha con mình, còn lo chi nguyên soái bắt tội." Cha con mừng rỡ vào dinh truyền quân nhổ trại, kéo binh nhắm Việt Hổ Thành thẳng tới. Nói về nguyên xoái hốt chỉ cung hay đặng tin mộ công sai trương hưởng tấn binh, thì biết là mộ công có ý cứu trương hưởng, nên nổi giận, ngặt không dám nói, nên phải làm thinh. Nói về cao kiến trang vương ở Việt Hổ Thành, ngày kia đương lo về việc Cáp tô văn lên châu bể san, cầu mộc khước đại viên để luyện lại kiểu khẩu phi đao, mà đã lâu không thấy trở về, xài thấy thám tử về báo rằng, ân điện bảo tử trận, độc mộc quang mất rồi, nay binh đường lại kéo tới đây. Trang vương hỏa kinh nói rằng, binh đường kéo tới ta phải liệu lẽ nào? Lý nhã trình tù, tôi có một kế, Bắt vua tôi nhà đường dễ như trở bàn tay. Trang vương hỏi, quân sư có kế chi? Lý nhã trình tâu, xin bệ hạ phải thân trinh, làm như vậy, như vậy. Trang vương mừng rỡ, dáng chỉ cho chư tướng kéo 10 môn binh mai phục hạ Lan Sơn. Đợi hiệu lệnh sẽ kéo ra phổ vây thành Việt Hổ. Còn Trang vương cũng dẫn binh ra ngoài, cách thành ba chục dặm hạ trại. Trương sĩ quý dẫn binh đến Việt Hổ Thành, sai quân đi thăm, thấy không có ai canh giữ. Trương sĩ quý mừng nói rằng, chúng nó nghe hỏa đầu quân đến, nên bỏ thành mà trốn rồi. Hà Tôn Hiến thưa, tôi e chúng làm kế không thành trăng. Sĩ quý nói, Ngươi đa nghi như vậy sao cho nên việc. Nói rồi kéo quân vào thành, thay đổi cờ hiệu. Sai quân về đọc mộc quang báo tiệp. Thái Tông nghe báo mừng rỡ, liền chuyên trì kéo binh đến thành Việt Hổ. Cha con Trương hưởng ra ngoài ngânh tiếp vào thành. Thái Tông thẳng tới ngân Loan điện, các qua làm lễ Triều bái, rồi bỗng có quân ở hắc phòng quang đến báo rằng. Vương quốc công lâm bệnh từ trần, các đạo chiến thuyền không ai chủ quản, xin bệ hạ định liệu. Thái Tông nghe nói vương quân khá qua đời, mười phần thương xót rồi kêu từ mậu công mà hỏi rằng, chiến thuyền là việc hệ trọng, tiên sinh tính nên sai ai chủ quản bây giờ? Mậu công tâu, nay kiến đồ đã thâu đặng, phiên tướng chắc hết kẻ giỏi rồi, vậy hãy sai Trương hưởng ra quân lĩnh việc ấy. Thái Tông nghe lời liền dạy Trương hưởng lĩnh chiến thuyền, Chương hưởng vâng lệnh dẫn binh đi. Nói về cao kiến tràng vương sai người đi thám thính, biết đường chúa đã trúng kế, liền sai nổi hiệu cờ. Phục binh thấy hiệu cờ, đều kéo nhau tới vây thành đông như kiến. Lúc ấy quân toàn thành về báo cho Thái Tông hay. Thái Tông hỏa kinh nói rằng, “Ôi, lại mắc kế không thành như ngày trước rồi. Từ mộ công tâu, xin bệ hạ lên lầu, coi bình tướng chúng nó ra thế nào cho biết. Thái Tông nghe theo, vô tôi cùng nhau lên lầu, coi cùng bốn phía. Tiết Nhân Quý Trinh đồng Hồi thứ 26 Tần Phủ Trung Thúc Bảo Ly Trần Khi Thái Tông cùng các qua lên thành, xem thấy binh phiên kéo đến hàng hà xa số, tinh kỳ tề chỉnh, sát khí đằng đằng. Thái Tông thấy vậy, chặc lưỡi than thầm. Bỗng nghe ngoài dinh phiên nổ hai tiếng súng lớn, rồi nghe binh phiên la lớn rằng, Đại Nguyên Soái đã về. Nguyên Cáp Tô Văn lên núi Châu bỉ luyện lại kiểu khẩu phi đao, rồi tuốt qua nước phỏ dư, mượn đặng 10 muôn binh kéo về. Khi ấy Tô Văn thấy Tràng Vương đường dốc binh vây thành Việt Hổ thì rất mừng, liền nhập binh vây thêm, lại sai tướng chia giữ các yếu lộ để ngăn cản binh đường, tự mình ở luôn Bắc Môn để phòng thủ, còn Đông Môn, Tây Môn đều chia mỗi cửa hai tướng coi giữ. Các Tô Văn thấy đường vương cùng các tướng đường đứng trên mặt thành ngó xuống, liền cầm roi chỉ mà rằng, Hỡi dân, bởi tại ngươi sinh sợ kẻo binh xâm phạm nước ta, nay đã mắc kế không thành, bay có cánh cũng không thoát khỏi. Vua Thái Tông thấy các Tô Văn giễu võ ra ngoài thì trong lòng kinh sợ, con Trình Giảo Kim nay chưa gặp Tô Văn lần nào nên không hay, liền quay lại hỏi quát chỉ cung rằng: "Tướng phiền đó tên gì mà hành dung dữ tợn vậy?" Hốt chỉ cung nói: Tướng ấy là nguyên soái của Liêu Trào, tên là Cáp Tô Văn. Nó đã giết hai mươi mấy vị lão tướng ở núi Phụ Hòa ngày trước. Dạo Kim nghe rứt lời, liền khóc lớn nói rằng, Thù sâu tựa biển không thể làm thinh, để ta ra giết nó mà báo kiều cho anh em. Thái Tông can rằng, Tô Văn anh hùng vô địch và lại có phép màu vương huynh tuổi già sức yếu. Đánh sao lại nó mà ra? Giảo Kim Tâu Khi xưa ở Sơn Đông, tôi cùng 36 anh em thích huyết, thề bồi. Nay chẳng may anh em bị tay tô văn sát hại. Xin bệ hạ cho tôi quyết chiến cùng nó để báo kiểu cho anh em. Vua Thái Tông làm thình, các quan thấy vậy, đồng khuyên giải Giảo Kim. Giảo Kim trong lòng cũng sợ chết, thấy các quan khuyên giải. thì theo lời, không đòi ra đánh nữa. Rồi đó, Thái Tông cùng các quan xuống lầu, các tô văn cũng an chạy. Dạ ngày, tô văn lại đến khiêu chiến. Quân sĩ vào báo, quốc trì nổi giận tâu rằng, Xin bệ hạ cho tôi ra đánh với nó một trận. Thái Tông nói, Phép phi đào của tô văn lợi hại lắm, vương huynh ra chắc ủng mạng. Vậy hãy đem miễn chiến bài treo lên, Rồi sẽ lo kế khác. Hốt chỉ vâng lệnh, liền dạy quân đem miễn chiến bài treo lên. Các tô văn ngó thấy cười lớn mà rằng, Trong thành hết tướng rồi sao, Mà phải treo miễn chiến bài làm vậy? Nói rồi lui binh về, già mắt trang vương, Thuật lại các việc, Và nói rằng, Nay ta chẳng cần phải đánh, Đợi thành hết lương, Sẽ chết đói cả lũ. Trang Vương nghe tâu vui mừng, truyền quân canh phòng cẩn thận. Nói về đường Thái Tông, thấy binh phiên bầy khốn, thì trong lòng buồn giàu. Từ mậu công tâu rằng, xin bệ hạ cứ an tâm, chờ 20 ngày nữa thì có binh đến cứu. Thái Tông cũng nghe lời, truyền các tướng dùng cung nhỏ chia giữ bốn mặt thành cho nghiêm ngặt. Đây nói về hộ quốc công là Tần Thúc Bảo. Dưỡng bệnh ở Trường An Thấy bệnh ngày càng nặng Biết mình không sống đặn nữa Liền cho kêu các vị tiểu vương thước Đến mà dặn rằng Các cháu ơi Các cháu đương độ nên thiếu anh hùng Nên ngắn công mà phỏ an xã tắc Cho dạng rỡ tướng môn Nay mai ta chết rồi Thì các cháu mau đến lưu bang Mà bảo giá Lại kêu Hoài Ngọc đến dặn rằng Bệnh của cha ngày thêm trầm trọng chắc không thể sống đặng lâu. Vậy sau khi cha nhắm mắt đi, con nên mau mau đem binh đi bảo giá. Đừng vì việc tang chế mà thổ hiếu ở nhà. Cha dỗ hồn xuống suối vàng, cũng theo con mà bảo hộ. Nếu trái lời cha, thì là nghịch tử đó. Hoài Ngọc lại khóc vâng lời. Thúc Bảo lại kêu la thông đến, mà nói rằng, Khi cháu ở mộc Dương Thành làm lão, nên thiên tử mấy cách hết quan chức. Mẹ cháu không xét, lại đem lòng oán trách triều đình. Xong lòng đàn bà, ta cũng không nên chấp trách. Vậy sau khi bác mất rồi, cháu lĩnh binh đi bảo giá. Trước là chuộc tội kia, sau cho rõ con dòng cháu giống. Là thầm quỷ lại vâng mạnh, thúc bảo dặn dò đâu đó thì hồn đã quy tiên. Hoài Ngọc khóc lóc một hồi, rồi làm theo lời cha dặn. Các việc xong xuôi, Hoài Ngọc cùng mấy anh em đến chiều xin lĩnh binh đi bảo giá. Khi ấy Hoài Ngọc đáp hiếu lập công nên lính binh làm tiền lộ tiên phong. Đầu đội bích cân, mình mặc áo ma bố, lương cột dây dâm chân mang giải cỏ, tay cầm gậy tan đi trước khai lộ, còn la thông làm đốc binh. Cùng các anh em họ đoàn, anh em họ hằng trình thiết nghiêu, hốt trì hiệu hoài, dẫn binh nhắm liều bàng tấn phát. Đi chừng hơn nửa tháng, đến địa phận Tam Quang, Việt Hổ Thành. Hoài Ngọc thấy phía trước phiên binh đông đặc, còn binh đường chẳng thấy đâu thì cả kinh. Liền truyền dừng binh lại, rồi cho người đi thám thính. Dây lâu phải báo rằng, Thấy phiên binh bốn phía vây thành đánh dữ dội lắm, có lẽ là binh đường bị khốn ở trong. Hoài Ngọc nghe báo liền chuyển quân hạ trại để đợi đại binh đến sẽ thương nghị. Ngày sau binh mã là Thông đến, Hoài Ngọc giữ vào trại rồi thuật lại các việc binh đường bị vây, là Thông nói. Bình phiên đồng lắm, nay muốn giải vây phải có người vào thông tin để trong ứng ngoại hiệp thì phá mới xong. Hoài Ngọc nói, Việc đó không khó, để ta vào thành thông tin cho. Lạ thông nói, Anh ở ngoài này điều binh làm ngoại ứng, còn việc đó để em đi. Hoài Ngọc nói, Không được, nay anh theo loài phụ thân, lên lĩnh chức tiền phòng, đáp hiếu mà lập công, vậy cái đó anh phải đi để phần anh mới đặng Lạ thông nói, Cà ca muốn đi cúng đặng, xong khi báo tin rồi, Kaka phải làm như vậy như vậy em mới biết chừng mà chia binh vào tiếp chiến. Hoài Ngọc y lời, liền Nai Nịt nhảy lên lôi phong, cầm để lư thương, nhắm dinh phiên mà lướt tới. Quân phiên thấy Hoài Ngọc đánh tới, cùng la lên một tiếng, rồi lấy tên bắn ra như mưa. Hoài Ngọc ngúa thương gạt tên, chân thúc ngựa xông vào, đi tới đầu Bình phiền đều té nhào tới đó Kẻ gãy tay Người dập đầu đều giành đường mà chạy Hoài Ngọc thừa thế dục ngựa xông vào Qua đặng 5-6 dãy phía trước Thấy cờ sĩ đầy trời Chống chiêng dậy đất Hoài Ngọc thấy trên thành cắm cờ hiệu nhà đường Thì rất mừng Vừa mới kêu cứu Bỗng nghe thấy tiếng pháo nổ vang Một tướng lướt tới cả đường